Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.xiv Thái Mẫn Đức lại giao phó cho Hoàng Văn Nghiệp Văn Nghiệp, người đem tin tức này nói cho các quán ăn khác Để cho bọn họ có chuẩn bị Một khi Tuy Tiên cư mua được thịt từ phàn lâu Thì chúng ta lại hạ giá thịt xuống một ít Hoàng Văn Nghiệp khó xử nói lão ra Nếu lại giảm giá, vậy thì chúng ta càng lỗ vốn Chúng ta lộ vốn tuế tiên cư cũng không khá hơn gì. Nếu mà so sánh thì chúng ta vẫn buôn bán lời. Khó miệng Thái Mẫn Đức hiện lên một tia vui vẻ âm lãnh. Cùng thời gian đó trong phòng nghỉ ở hậu viện tuế tiên cư, Vương Trọng Lăng ôm cái bụng phệ ngồi trên ghế. Mà Tần Phu Nhân, Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh thì cung kính đứng một bên. Buồn cười, buồn cười, đời này của Vương Trọng Lăng ta còn chưa từng ăn nói khép nếp, đi cầu một thương nhân như vậy. Thật là mất hết mặt mũi của tổ tiên Vương ra. Vương Trọng Lăng vỗ bàn cả giận nói. Nói xong, ông ta tức giận nhìn tầng phu nhân. Tầng phu nhân đỏ mặt cúi đầu đứng một bên, không dám cãi lại. Chỉ là lặng lẽ nháy mắt ra dấu cho lý Kiều Ý bảo chủ ý này là của ngươi. Ngươi phải đứng ra nhận tội Phu nhân cũng thiệt là Có hát hoa gì lại cho ta vác Ta sắp thành hắc hoa hiệp rồi Lý kỳ âm thầm kêu khổ Tuy nhiên nói trở lại Tần phu nhân cũng gánh cho hắn Không ít hát hoa Nhiều tới mức đếm không xuể. Vương thúc thúc Ngài đi thì cũng đã đi Hiện tại bảo nổi có phải là đã chậm không Lý kỳ đứng ra Cười ha hả nói Ngươi Vương trọng lăng trừng mắt nhìn Lý Kỳ, bỗng nháy nháy đôi mắt, ti hí tự nhủ thằng nhãi này nói cũng có đạo lý. Ho nhẹ một tiếng, nói nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Sau này tuế tiên cư có việc gì, đừng lại tới tìm ta. Còn có, xế chiều các ngươi tới phàn lâu, cũng đừng nhắc tới tên ta làm gì. Thật là mất mặt. Mẹ cái lão béo này, chuyện của con gái mình, mà dưỡng dưng như không. Đúng là không có nhân tính Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ lão hàng Vương Trọng Lăng Tần phu nhân hơi cuối người vân Con nhớ rồi Vương Trọng Lăng gật đầu Ừ một tiếng Sau đó hướng Lý Kỳ nói Lấy ra Lý Kỳ sững sờ lấy cái gì Vương Trọng Lăng vừa nghe Lửa giận lại bùng lên quát công thức Chuyển đổi hàm số lượng giác Lúc trước ngươi đã đáp ứng với lão phu rồi mà À đúng Đúng, suốt chút nữa thì tiểu chất quên mất Lý Kỳ cười hắc hắc vội vàng lấy một tờ giấy trong ốm tay áo Đưa cho Vương Trọng Lăng Vẽ mặt Vương Trọng Lăng rất sốt ruột Vừa nhận lấy tờ giấy không thể chờ đợi được mở ra nhìn Vẽ tức giận đã sớm bay mất mà chuyển thành vẽ mặt vui mừng Lão Hàng vừa rồi còn ra vẻ rất ủi khuất vậy Nếu không có những công thức số học này Liệu ngươi có đi không? Xem ra địa vị của phu nhân trong lòng y còn không bằng những công thức đó. Lý kỳ cười ha hả vương thúc thúc, ngài cứ từ từ xem. Trên tờ giấy đó có đủ các công thức chuyển đổi hàm số lượng giác. Tiểu chất còn vẽ sơ đồ minh họa, để ngài dễ hiểu. Đây gọi là hình học và số học kết hợp. Không tồi, hình học kết hợp với số học rất không tồi. Vương trọng lăng gật đầu mỉm cười. Cố gắng rời mắt khỏi tờ giấy. Gấp lại. Cẩn thận bỏ vào trong tay áo. Ho nhẹ một tiếng. Nói tốt rồi. Lão phu phải đi đây. Nói xong liền đứng dậy. Phụ thân để con gái tiễn người. Vương trọng lăng nhẹ gật đầu. Sau đó cùng tầng phu nhân đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi. Ngô Phúc Vinh liền ngồi bệt xuống ghế. Tức giận nhìn lý kỳ. Nói Lý Công Tử Lão Hữu rất buồn bực Vì sao cậu không nói thật với Vương Lão ra Lý Kỳ cười đáp hai ngày trước Tối tiên cư bị thái viên ngoại chơi đưa suốt chết Mà ông ta chẳng thèm đoái hoài tới Nếu cháu nói cho ông ta biết Tất cả đã thương lượng xong Bảo ông ta đi làm bộ làm dáng Liệu ông ta có đi không Tối hôm qua phu nhân đã nói tuy tiên cư sắp đóng cửa cầu ông ta tới giúp một chút, ông ta cũng phải rất nguyện ý. Nếu không phải vì những công thức của cháu thì ông ta chưa chắc sẽ lộ diện. Nói sau, phàn Lâu khẳng định có tai mắt của các quán ăn khác. Vương Thúc Thúc lại không rành về buôn bán. Chẳng may lòi đuôi thì chẳng phải chúng ta sẽ lãng phí thời gian. Cậu nói cũng đúng. Ngô Phúc Vinh thở dài nhưng nếu như Vương Lão Gia biết được chúng ta chỉ dùng ông ta để che mắt Thái Lão Hồ Ly Thì ông ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu Sau này cậu phải chú ý chút Cháu chú ý cái gì? Lý Kỳ Hừ một tiếng cháu chỉ đưa công thức toán học cho ông ta còn lại đều do phu nhân nói Nếu ông ta muốn trách thì phải trách con gái của mình Liên quan gì tới cháu chứ? Cũng không phải cháu lừa gạt ông ta. Nhưng chính cậu bảo phu nhân đi nói mà. Cháu nói với phu nhân những lời nói thật. Hơn nữa cháu cũng không bức nàng ta, nàng ta dựa vào cái gì mà trách cháu. Một câu đơn giản của Lý Kỳ đã phủi sạch trách nhiệm. Quá vô sĩ. Hôm nay Ngô Phúc Vinh coi như nhìn rõ bộ mặt tha của Lý Kỳ. Hôm qua Lý Kỳ và Phàn Chính đã thương lượng xong xuôi hết. Còn lại chỉ có làm sao giấu diêm được Thái Mẫn Đức. Suy nghĩ một lúc, Lý Kỳ liền nghĩ tới Vương Trọng Lăng. Hắn vừa về, liền nói việc này cho Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh. Hai người nghe xong tất nhiên đều hưng phấn. Sau đó Lý Kỳ lại để cho Tần Phu Nhân mời phụ thân của nàng rời nối. Vương Trọng Lăng vì con gái mà ra mặt đều giải là việc rất bình thường hơn nữa dù gì vương trọng lăng cũng là quen to tam phẫn phàn lâu ít nhiều cũng phải cho ông ta mặc mũi mà thái mẫn đức cũng không nghi ngờ cái gì nói trắng ra lý kỳ dùng vương trọng lăng để che mắt đối thủ bên kia phàn thiếu bạch đã được phụ thân y dặn trước diễn một vở kịch đơn giản y nói cho vương trọng lăng có thể cung cấp thịt cho tối tiên cư nhưng cụ thể thế nào phải thương lương với tầng phu nhân Nói chung cả sự kiện này chỉ có mỗi vương trọng lăng là hồ đồ Buổi chiều Tần Phu Nhân, Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh đi tới phàn lâu Đối tượng đàm phán với bọn họ tự nhiên không phải là phàn thiếu bạch Mà là phàn chính Thực ra cũng không có gì cần thương lượng Nên thế nào thì đã thương lượng xong rồi Chỉ còn mỗi ký kết khế ước mà thôi Đương nhiên còn có lời hứa hẹn của Tần Phu Nhân Sau khi làm xong hết thể phàn chính cười ha hả nói Lý sư phó về việc mua chân điếm chỉ sợ còn phải chờ thêm một thời gian. Lý Kỳ phất tay không sao, giờ tại hạ còn đang bận rộn với yến tiệc tròn tuổi, cứ để cho thái viên ngoại kiêu ngạo thêm mấy ngày. Đợi yến tiệc tròn tuổi kết thúc cũng là lúc y chịu đủ. Lời này của Lý sư phó có phải hơi khinh địch không? Phàn thiếu Bạch hỏi. Lý Kỳ cười đáp khinh địch hay không, đến lúc đó Phan công tử sẽ biết. Mấy người lại hàng huyên một lúc, ba người Lý Kỳ mới cáo từ rời đi.